Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh tiếp theo cũng không thể phát ra được Hơi thở của cậu bé trở nên rồn rập hơn Phan Xuân muốn nói cái gì? Nói cho chị nghe Nói từ từ thôi, không cần phải vội Những âm thanh nhỏ vụn vặt thoát ra Không thể thành câu Chữ duy nhất mà Bạch Thùy Ương nghe Chính là một từ chị Phan Xuân nhớ chị gái có đúng không? Chị tin rằng chị em cũng vô cùng nhớ em đó Cho nên Phan Xuân nhất định phải sống thật là khỏe mạnh Sống thật là tốt Để cho chị em ở trên trời có thể nhìn thấy có được hay không?" Giang Văn Xuân hiểu nhưng cũng không gật đầu. Yên tĩnh ngồi vào bên góc, nhìn ngôi sao trên đỉnh cây thông ngơ ngẩn cả người. Các em nhỏ thường ngủ sớm, nên tuy nói rằng tiệc tối nhưng đã bắt đầu từ 4 giờ. Một vài bé lên sân khấu hát biểu diễn nhảy múa, tiếng hân điệu nhảy vẫn còn rất là ngây thơ non nớt. Sau đó các tình nguyện viên phân phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nhìn những khuôn mặt nho nhỏ nhăn đỏ bừng kia, không ai có thể nhìn ra được Những đứa trẻ này đang bị bệnh tật tra tấn Các nhóm tình nguyện cùng nhau vui cười đi theo các bạn nhỏ Bữa tiệc chỉ thể kéo dài đến 7 giờ Trước 8 giờ là phải đưa bọn nhà lên giường nghỉ ngơi Đây là yêu cầu của bác sĩ Bạch Thủy Ương đưa Giang Phán Xuân lên giường Giúp cậu uống thuốc Rồi sau đó đưa ra một khói quả cho cậu bé Phán Xuân à, đêm bình an vui vẻ Đây là quà tặng chị tặng em Giang Phán Xuân không hề động đậy Bạch Thủy Ương vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu cùng kéo dài suy si băng ở trên món quà ra. Em nhìn xem, đây chính là một chiếc mũ. Mùa đông rất là lạnh, có nó đến bây giờ buổi tối Phan Xuân cũng có thể đội mũ đi ngồi được nhé Bạch Thủy Ương đội mũ lên đầu của Giang Phan Xuân. Như thế này rất là ấm áp, có đúng hay không? Bạch Thủy Ương sờ sờ đỉnh đầu của cậu bé, rồi giúp cậu bé đắp chăn, sau đó mới ra vẻ thần bí, rút ra từ trong túi một thứ gì đó. Chính là ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel. Đây là do chị thay mặt Gián Xuân. Xin các anh chị tình nguyện viên khắc lấy về đó. Bạch Thủy Ương để ngôi sao ở bên giường rồi nói tiếp. Chị sẽ giúp Phan Xuân treo ở đây. Như vậy mỗi buổi sáng thức dậy, Chỉ cần mở mắt ra là có thể ngay lập tức. Phan Xuân có thích hay không? Bạch Thủy Ương ngồi nói liên tuyên về rằng Phan Xuân một lúc lâu. Khi thấy cậu bé đã ngủ say thì mới ra ngoài cùng với những người khác dọn dẹp ở sân. Trong đêm bình an, Tập đoàn Bạch Thị cũng tổ chức một buổi tiệc tụ học, các nhân viên ở trong công ty. Trước kia đều là do Chủ tịch Bạch Tín Hùng chủ trì, nhưng ngày hôm nay, ông ấy đi vắng, nên tất cả mọi việc đều rơi xuống ở trên người thẩm tương tường. Kết thúc màn đọc diễn văn, thẩm tương tường đều đứng tránh ở trong góc, nhưng dù hắn có trốn ở đây như chỗ nào, vẫn là không ngừng có người đến kính chiều. Làm hết vận sự hầm nóng không khí của người chủ trì xong, trong lòng hắn hận một nỗi, Là không thể làm cho buổi tiệc này kết thúc sớm một chút Buổi tiệc quan trọng như thế này Như thế nào lại không thấy thầm phụ nhân của chúng ta tham sự chứ Lâm tử lâm không biết từ nơi nào nhảy ra Một thân âu phục Trong tay cầm một ly cốc tay Xuất hiện đột ngột bên cạnh của thầm tương từng. Cô ấy còn có việc khác Thế ra tổng giám đốc thẩm của chúng ta Bị tụt hạng xếp phía sau sao Lâm tử lâm vẫn duy trì điệu cười cợt nhà Không biết là buổi tiệc này còn phải kéo dài đến khi nào Mà tổng giáo đốc thầm của chúng ta, người này đã giống như ở trên mây rồi nhá Thầm tương tương liếc mắt nhìn hắn một cái mà không nói gì. Đừng có nói là người anh em đây không có giúp cậu. Lâm tử lâm nháy mắt, ở trên sân khấu, cướp lấy mic trong tay của người chủ trì. Mọi người, cùng giơ tay lên nào. Lâm thị hảo môn tam thiếu ra quả thật là có sức hút vô cùng lớn. Lâm tử lâm chỉ nói một chút, đã có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thầm tương tương như người. Chậm rãi dọc men theo lối đi ra ngoài khỏi hội trường. Vừa ra khỏi, liền nhìn thấy có một chiếc xe màu lam đỗ ở cửa. Lạc lắc chìa khóa trong tay. Đây là chìa khóa vừa rồi mà Lâm Tử Lâm đưa cho hắn. dám đỗ xe lung tung như vậy cũng chỉ có một mình Lâm Tử Lâm thôi. Thầm tương thường mở cửa leo lên xe, ngay ngang lái xe rời đi. Lúc Bạch Thủy Ương cùng với những người khác dọn dẹp xong, cũng là 10 giờ tối. Mọi người chia tóp 5, tóp 3 ở cửa bệnh viện tạm biệt nhau. Bạch Thủy Ương từ chối ý tốt trở về nhà của mấy người bạn đứng chờ taxi ở bên đường. Vì là ngày lễ nên ngay cả xe taxi cũng ít đi. Bạch Thủy Ương không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mặc dù còn 2 tiếng nữa nhưng cô vẫn hy vọng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Thanh Chu đã đợi ở cửa bệnh viện đằng đẵng suốt một ngày. Nhưng không gặp được Bạch Thủy Ương. Đợi đến tối cuối cùng cũng nhìn thấy cô đi ra. Sợ chuyện lại diễn ra như lúc sáng. Lúc này Lưu Thanh Chu đứng ở xa nhìn thật lâu kỳ chắc chắn chỉ có một mình Bạch Thủy Ương thì hắn mới tiến đến. "Thủy ương à, em đã đang đợi anh sao?" Lương Thành Chu thân mật ôm Bạch Thủy Ương vào lòng ngực. "Thủy ương à, anh đã trở về rồi." Bạch Thủy ương giật nảy cả mình, đột nhiên bị một người xa lạ ôm lấy, cô cuống quýt cầm lấy. Cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net